Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyện được phát trên Trà Mai Youtube. chương 81 Ta ăn hiếp mẹ cái ta gấp trăm ngàn lần. Muốn ăn cá sao? Lúc này, Nhân nhiễm Y và Diệp liên Cẩm, kề vai đứng ở trên sàn thuyền, hắn nhìn xuống mặt nước nổi. Thật ra thì, Diệp liên Cẩm nhìn cả ấn hiện trong nước bận rất thèm ăn. Diệp lên Cẩm nhanh chóng di dời tầm mắt, nhìn mấy người châu thuyền đang bận rộn phía bên kia, muốn nói cho Nha Nhậm Y, ta mới không muốn ăn cả đẩy. Ngay đó khi rời khỏi Đăng Thành, Diệp lên Cẩm quyết định phải từ từ độc lập, nhưng lại phát hiện ra cái nàng suy nghĩ muốn ăn cái gì để có cái đó từ mình độc lập có chút khó khăn. Nha nhiễm Y nghiêng đầu cười, rồi lướt mắt nhìn Diệp lên Cẩm. Vừa nhìn về phía mặt nướng sau kính nổi, muốn ăn người chợ huyện. Hắn nhất định là cố ý, có thổi trên mặt nướng không ngờ rất lớn, chỉ có điều vào đầu mùa hạ, gió nhẹ nhàng thổi tung vai tóc và quần áo của bọn họ. "Thật lợi hại," dịm Linh cảm nói, hả, tại sao bọn họ sẽ bắt được cả mà ngươi sợ ông?" Tiếng nói của Nhan Nhịn y êm dịu hơn to vỡ gió đầu mùa hạ. Cẩm Nghi Ta muốn ăn cá rồi. Ta muốn học bắt cá." Diệp Linh cầm nghiêm túc, nhìn nhan những y. "Học bắt cá có gì tốt? Mệt như vậy, tốt hơn hết là được điếm chờ ăn, tránh được phiền toái." Nhan nhiệm y hướng dẫn từng bước. Diệp Linh cầm muốn tốt mồ hôi, cứ từng nghe qua, cho người con cá không bằng dạy người bắt cá sao. Nhan nhiệm y quả nhiên là chỉ biến giao hòa cho người, thật may là Nàng không phải khờ thật, nếu không đã bị lừa rồi, nàng muốn là người độc lập. Chơi thật thích, Diệm Linh cầm nổi. Các nhiễm y đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, nói Nếu muốn, về sao, làm mộng hồ cá, cho ngư từ từ chơi đùa. Rốt cuộc, hắn nghe có hiểu hay không? Nàng chỉ muốn học cách bắt cá, không phải muốn chơi đùa. Đại Hoàng nói cá trong hồ không thể ăn. Diệm Linh cầm nhớ rõ. Đại hoàng là nhà hoàng nhà nàng, đây là lần đầu tiên nàng nói cho nhan nhiễm y về điều này. Nhan nhiễm y khẩn lại thật lâu, tự như là mới nhớ tới đại hoàng là ai. Đại hoàng còn nói cái gì? Mặn lộ ý cười. Đại hoàng còn nói, muốn ăn cá sẽ phải tự mình bắt. Dịp lên cẩm ngẩng đầu, nhìn nhan nhiễm y, ánh mắt hơi đờ đẫn, trang đầy u um mê cố chấp, nhưng nhan nhiễm y không quay đầu lại nhìn nàng. Diệp lên cẩm. Phận cố chấp nhìn hẳn, nàng biết, nó sẽ không để ý đến cái ý tưởng ngu ngốc của nàng. Chỉ thấy tai phải nhanh nhịm y, hướng vào trong nước xuân một kích, mặt nước nhất thời văn tung tóe bọn nước bắn cao, cầm chí lên trên sàn thuyền, làm ướt dây và phần chân vái của nàng. Diệp Linh Cẩm hoảng sợ, đến sửng sờ, ngờ ngát tại chỗ. chương 82 Mẹ kế đối xử với ta như lúc mới yêu. kèm theo nước sông bắn lên sàn thuyền, còn có hai ba con cá, bột nướng rơi xuống, ba con cá ở trên sàn thuyền nhảy đành đạch, càng nhảy càng thấp, cuối cùng ngoác ngoác cái đuôi, miệng mở rộng. Diệp Linh Cẩm kinh ngạc hoa đá. Trên sàn thuyền, hai người chèo thuyền cũng có vẻ mặt này. Diệp lên Cẩm kiệm phản ứng, nguyễn Y đã đi rồi, chỉ để lại một bóng lần trong hồ cũng có thể nuôi cá để ăn, muốn ăn cá cũng không nhất định mình phải bắt." Diệp Linh Cẩm chỉ nghe mẹ cái nàng để lại câu này, lời nói hơi cao thâm. Trên sàn thuyền, cả ba người đang hỏa đá. Cô nương một đại thôn là người chèo thuyền đi tới. Cái y và Diệp Linh Cẩm là cô nam quả nữ, bác đoạn chiếc thuyền. Hai người cũng không ở chung một gian phòng. mấy người đột thuyền đó là Công tử và tiểu thư nhà ai đã định viện chung thân đại sự, cho nên đối phá Diệp Liên cảm vẫn là dùng lấy cô nương cho tương xứng. Gọi thật lâu, ý thức Diệp Liên cảm đã quay trở lại, biểu tình vẫn còn chưa khôi phục bình thường. Bắt đầu nhìn về phía vị đại thốt, vẻ mặt ngoài mịt. Công tử hẳn là người lợi hại. Đại thúc hoạt động lại cảnh tượng mới vừa xảy ra, cũng là lần đầu tiên thấy trong đời. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái. Lúc nãy thật là lợi hại. Xem ra, công tử có chút tức giận. Cô nương đừng trọng công tử quá tức giận. Những người bình thường chúng tôi không chịu nổi. Đại thúng trầm thỏng nổi. Diệp lên Cẩm gật đầu. Đúng vậy à, cô nhở ngày nào đó, mẹ kế nàng mất hứng, trực tiếp làm thủng một lọ lớn trên thuyền. Sau đó, hắn bay đi mất, thì làm thế nào? Đợi chút, do nhiễm y tức giận. Dịp lên cẩm không hiểu người chào thuyền từ đâu, nhìn ra được. Hắn không biết nhân nhịn y, là người muôn đời không tức giận. Nếu có tức giận, tuyệt đối cũng không biểu hiện ở trên mặt. Trên mặt của hắn, bến viện chỉ có nụ cười ông hòa. Cô nương, con cá này có muốn hay không đem đi nướng? Diệp lên cẩm lúc này mới nhớ tới mấy con cá vẫn còn ở trên sàn thuyền, gần đầu một cái, sau đó trở lại khoan thuyền chờ đến lúc ăn cơm trong lòng diệp liên cẩm cảm thấy có chút kỳ lạ ăn cá một đôi đũa đang gấp cá bỏ vào trong chén diệp liên cẩm diệp liên cẩm ngẩng đầu nhìn nhan nhĩn y ngẩng người cái gì nhìn vẻ mặt nha nhĩn y vẫn cười ôn hòa diệp liên cẩm hoài nghi có phải hay không mình đã nghĩ quá nhiều mấy ngày nay nhan nhĩn y đối với diệp liên cẩm vẫn thế Chứ là không cần hắn động thủ băng cá thôi. diệp lên cẩm thở dài trong lòng nổi. Ta ngược đãi mẹ kế trăm ngàn lần, mẹ kế đối xử với ta như lúc mới yêu. chương 83 Chưa quen với mặt đất Dĩ nhiên, ai thường dịp lên cẩm lượng đại hắn, nhưng hắn lại đối xử với nàng như đối với một cô con gái ngốc. Điều này cũng không thể, ngăn cạn ý muốn đồng lập. Nên cẩm hiện tại, đưa tính yêu cầu cái gì, nhà y cũng không nổi bấn cứ điều gì, gì nữa. Rốt cuộc, đã qua 12 ngày, bọn họ đã tới Đăng Thành. Nhà nhiễm y, bà quan Quán Chi cùng địch tinh ứa hẹn gặp mặt ở một khách sạn. Khách sạn này gọi là Đăng Phượng Khách Sạn. Đến khách sạn, hai người bọn họ lấy danh nghĩa và chồng, đặt một giang phòng. Sau đó, tiền đi tìm bọn địch tinh và quan Quán điều theo ngấp tử cứ đi theo chúng ta, các ngươi thì tốt rồi, ngồi thiền từ từ đến. Nụ cười trên mặt nhanh nhem đi càng tăng thèm, cực khổ định huynh rồi. Mai miệng nói vậy, nhìn dân trong lòng không hề có thành ý. để Tinh trừng mắt liếc hắn một cái, dừng. Dù sao được Tinh đi theo chân Quang Quân, thời dân hồ cũng cấp cho triều đình mộng chút mặt mũi, nếu không cũng không chỉ có bảy nhiêu người đó thôi. nha nhịn y nói, định tình bất hứng. tao tự không có công lao cũng có khổ lao. Hoàng hoãn chi tức nhìn địch tinh, địch tinh lầm tức ngậm miệng, bởi vì hắn đọc được trong ánh mắt của quan hoãn chi bốn chữ lấy công chuộc tội. nha nhịn y liền gật đầu xác nhận. địch tinh quyết định không lãng phí miệng lưỡi với nha nhịn y liền đi tới bên cạnh diệp liên cẩm, reo tập nè. Ngốc tử, mấy ngày không thấy, tại sao lại ngây ngốc vài phần. Diệp lên cẩm mặt kệ hắn. Không thể đấu lại nhân nhiễm y. Khi mỗi chạy, tìm bản do đo với kẻ ngốc như nè. Nhanh nhiễm y nhìn Diệp lên cẩm mộm chút, rồi đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói E rằng, ngồi trên thuyền đã lâu, nên giờ chưa quen với mặt đất. Người mới chưa quen với mặt đất, Diệp lên cẩm thầm nổi trong lòng. Chỉ là... Ở lại trên thuyền rất lâu, thì xuống mặt đó, nàng có chút chóng mặt. À, ngốc tử, bày trước hết đứng im chỗ, cho quen với mặt đất đi, Mắng kệ bọn họ. Diệp Linh Cẩm quyết định một mình đi về phòng tắm. Đau thực sự bị trốn váng. vì vậy, nàng liền quay sang hướng cửa chạy đi. Từ các lần mà nhang những y bắn cá trên thuyền, dần dần có rất nhiều chuyện, Diệp Linh Cẩm đều không còn xin phép nữa. Hóc tử, tức giận sao, địch tinh thấy dịp liên cẩm quay đầu đi về phía cửa, giữ nàng lại. Dịp liên cẩm quay đầu lại, nhìn địch tinh, đã nhìn nhan nhiễm y, và quang quán chi một chút, nói một câu, ta mệt mỏi, ngủ. Sau đó quay đầu mở cửa rời đi. Chương 84 Lời nói làm cho người ta giật mình Xem ra được dạy dụ không tội. Quán chi chen vào một câu, con người định tinh sáng lên cười nói: "Cha, những lời nói này thật hay. Nam ra bình thường không nói lời nào, thỉnh thoảng nói một câu làm cho người ta giật mình. Hiển nhiên, được tinh thận không có đọc sách nhiều. Một ánh mắt ra quáng tới, được tinh liền ngậm miệng. Được tinh đối với quan quán chi, phong quán chi không lên tiếng toàn thẳng. Nhân nhâm y ngồi trước bàn, đón ly trà nhấm một ngụm. Cố vốn miệng ly, tình huống đang Thành như thế nào? Đan Thành dù sao, cũng là thành thị phía đông, lớn nhất của Vân Triều. Lại còn có trọng bình đóng giữ, người dân hồ thường tụ tập rất nhiều, nhưng cũng không dám làm loạn. quan quán gì cũng ngồi xuống. Những người đến tụ tập đều là nhân vật nhỏ, bó lo chân kính vẫn còn chưa xuất hiện. Nhà Nhiễm Y nói, địch tinh vò đầu phụ họa nói, đúng vậy nha. Hoàng Quán Chi gật đầu tao đó hỏi, lúc nào thì chuẩn bị đi vùa gia? Ngày mai thôi, hy vọng có thể hỏi ra chút gì, định tinh thăng thở. Hoàng Quán Chi đứng là nói, vậy ngày mai chúng ta đến vùa gia hội họp, có thế lực vùa gia bảo vệ, dịp cô nương sẽ an toàn rất nhiều. Nhân những y đứng lên, nhẹ cười cười nói, vậy tại hạ đi trước đây, mấy ngày này có cận hai vị áp dẫn luận chú ý của đám người kia. Địch Tinh vòng tay trước ngực, miệng môi nói: "Ừ, cuối cùng biến ta làm chuyện tốt." Nhan Nhậm Y cười cười xoay người. Dịp cô nương mới vừa rồi, không tốt lắm. Quang Hoán Chi nhàn nhạt bỏ lại một câu: "Đã rằng đã thực sự chưa quen mặt đó, tại hạ đi xem một chút." Nhan Nhậm Y nhấp môi không quay đầu lại, chậm chậm đi ra ngoài. Khi mỗi người dần dần có sự ăn ý nhau. Rất như việc ông cần nói ra, có đôi khi bởi vì tính cách khác biệt mà tổn hại lẫn nhau, nhưng có lẽ đó là một loại phần thức tung đụng bình thường. Nếu nổi với nhau lời cách xáo, thật lại cảm thấy khó chịu. Lại nói, rút dục đơn cảm trở về phòng, liền chứng giữ cái giường lẫn. Nhà những y dù thế nào cũng không thể ném nạt xuống đất. Có lẽ nàng thật sự là chóng mặt, nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Đợi đến lúc nàng tỉnh giấc. Màu đàn lòng đã thấp lên. Ánh sáng nhàng nhạt phán ra khắp phòng. Nhân nhiễm y không có ở đây. Ngủ thẳng một giấc. Nàng cảm thấy tốt hơn nhiều. Đội chứng chóng mặt cũng không còn nữa. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy. có liền bị đẩy ra. Nhân nhiễm y mình mặn chiếc áo màu xanh đi vào. Đúng lúc đã tỉnh trời hả? Uống thuốc thôi. Nhân nhiễm y nhìn ra được nàng không thoải mái. Nhưng bây giờ dịp lên cẩm cảm thấy cả rồi. Hơn nữa. Bản thân muốn độc lập, không thể cứ luôn dựa vào hắn. Không có bệnh, không uống. Diệp liên cầm lắc đầu. Trường 85 Quầy hàng vòng đeo tay Ngoan, uống xong, để dẫn người ra ngoài đi dạo một chút. Nhân nhiễm y tay cầm cả chén thuốc, thuốc thuốc bốc hơi nóng giữa hai người. Diệp liên cầm lắc đầu. Ta không có bệnh, đi chơi. Nói rồi đứng dậy. Nhanh những y kiên nhẫn ấn nang ngồi xuống, ánh đen nhạt nhạt chiếu lên chiếc á màu xanh của hắn, trông có vẻ nhu hòa, thân thiết. Ông cần nói với ta, đại hoàng nhà ngư nổi, bệnh có thể không uống thuốc. Tại sao hắn còn nhớ rõ đại hoàng? Diệm Linh cảm bất đắc dĩ, nhận lại chén thuốc uống một hơi. Nhanh những y cầm căng tay, lao phá miệng cho nạn. Giữ soạn một chút rồi đi. Nhân nhiễm y sờ sờ đầu dịp liên cẩm, ông vô cười. Đợi một lúc, thấy hắn không có ý định đi ra ngoài. Vừa muốn thay quần áo, nhưng cũng vừa không muốn thay trước mặt hắn. diệp liên cẩm liền đứng lên cầm bộ váy đỏ đi ra ngoài mặt bạc. Lúc nàng ngồi ở trước gương chảy đầu, nhân y đã cầm lấy chiếc lượng, cao đỏ với tóc cho dịp liên cẩm. diệp liên cẩm ngồi ở trước gương nhìn mình, nhìn nhan nhiễm y trong gương. Ánh đèn vàng nhạc có chút mê hoặc, về sao phải nghĩ biện pháp nói với nhà nhiệm y, mình sẽ với tóc mới được, trong lòng giật lên cảm nghĩ như vậy. Đăng thành, phồng hoa hơn là thành, nếu đem so sánh lạc thành, giống như một cô gái nhỏ, thì đăng thành, là một người phụ nữ phong tình vạn chủng. Buổi tối ở đăng thành, đèn đủ sáng trưng, cá cổ không ngừng quả lại, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Có lẽ, ba ngày gì đó, buổi tối hôm nay, người bán hàng rong cũng không nghỉ ngơi. Nha nhẩm y và Diệp Linh Cẩm mộng trước một sao đi trên đường. Diệp Linh Cẩm tạm thời giập bỏ những khúc mắt trong lòng, thưởng thức cảnh phồn hoa náo nhiệt. Cô nương xem những thứ kia một chút không? đi trở đi lùi, Diệp Linh Cẩm bị một chiếc vòng trong quầy hàng nhỏ hấp dẫn, không tự chủ dừng bước. Diệp Cẩm cầm chiếc vòng ta lên, Đây là một chuỗi hạt châu màu đỏ, lớp bên ngoài hạt châu là màu đỏ trong suốt, lớp bên trong là màu đỏ trậm, có phần hơi giống với sâu mức quả của Diệp Linh Cập. Còn có một sợi dây màu đen nổi với hạt châu, phần đuôi buộc lại thành tua. Ánh mắt cô nương thật tốt, chuỗi hạt châu này người bình thường không hiểu được giá trị của nó, ba lão bán vòng tai nổi. Diệp Linh Cập biết. Tính có cô nương nào chỉ coi trọng sâu mất quả. Cô nương nhà người ta, á lại không đặc biệt yêu thích những thứ xinh đẹp, còn mang dáng vẽ băng nhã, ai lại muốn mang theo sâu mất quả như nàng. Nhưng, nhưng mà diệp lên cẩm, càng xem vòng tay này, lại càng ưng ý. Cô nương, mua đi, cũng không đắt lắm. diệp liên cẩm nhớ tới việc mình, tới cả thế giới này, còn chưa có mua cho mình thứ gì, liền quyết định mua nó. Sau đó, nàng đột nhiên ý thức được, nàng không có tiền, vẫn luôn không có.